Tìm được rồi, tinh thần lực mãnh liệt của đường Vũ Lân vừa thu lại, thực nhanh tiến lên tại trên đường phố. Sau khi ba lượn quanh hai lượn vòng, hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt đường Vũ Lân liền trở nên nồng đậm rồi. Đi nhanh đi đến hướng đối phương. Mà giờ khắc này, người kia tự hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại. Người kia mãnh liệt xoay người lại, ánh mắt cũng ngừng tụ tại trên người hắn. Cùng khác với đường Vũ Lân, người này không có mang khẩu trang. Hắn có một khuôn mặt nhìn như bình thường, nhưng dáng người cao ngất. Một mái tóc vàng tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống tạo ra kim quang sáng láng. Khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười có chút tà mị. Đi nhanh tiến lên ngình đón hướng đường Vũ Lân. Mắt thấy, hai người liền đối mặt nhau rồi. Đường Vũ Lân lại đột nhiên ra tay, hướng chỗ ngực đối phương đập đến. Nam tử tóc vàng kia cũng đồng dạng ra tay. Tay phải của hai người trên không trung va chạm, phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó lại gắt gao cầm nắm ở một chỗ. Đường Vũ Lân dùng sức kéo một phát, không hề nghi ngờ, tại phương diện lực lượng nam tử tóc vàng cùng hắn vẫn có tranh lệch rất lớn đấy. Bị đường Vũ Lân dùng bả vai và chạm một phát vào lồng ngực. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại không hẹn mà cùng nở nụ cười, hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt lại tay hắn. Nam tử tóc vàng ha ha cười nói, có phải quá kích tình tràn đầy rồi hay không hà? May mắn tiểu ngôn nhà ta không có ở đây. Đường Vũ Lân nói, đúng rồi, tiểu ngôn đâu? Nàng như thế nào không cùng ngươi ở một chỗ Ta cũng không kịp hỏi các ngươi Nam tử tóc vàng không hề nghi ngờ chính là nhạc chính vũ hóa trang Hắn mỉm cười, nói Nàng có con đường chính nàng phải đi Tại lúc nàng rời đi, thậm chí không có nói cho ta biết là nàng đi nơi nào Nhưng ta đại khái có thể đoán được một ít Yên tâm đi, ta trước đó đã liên hệ nàng rồi Nàng cũng là một hai ngày nữa sẽ đến Lão đại, tuy rằng ngươi tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã lấy được quán quân Nhưng mà, chúng ta cũng đều có tăng lên không nhỏ nha. Đừng để đến lúc đó đều bị chúng ta đánh cho đấy. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái. Hai người các ngươi có thể cùng lên thử một chút xem. Nhãn tình nhạc chính Vũ sáng lên. Đây chính là ngươi nói đấy nha. Đừng đến lúc đó bị chúng ta đánh mà khóc đấy. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói. Thoạt nhìn, bộ dạng ngươi ngược lại là tin tưởng mười phần ấy nhỉ. Đột phá thất hoàn rồi nha. Nhạc chính Vũ một mặt ngạo nghĩa mà nói. Cái này tính là gì? Chút lòng thành mà thôi. Đường Vũ Lân nói. Đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn buông tay nhạc chính Vũ ra, hai người kề vai sát cánh mà đi. Nhạc chính Vũ bất ngờ xem một chút cảnh vật hai bên đường. Cảm giác trở về thực tốt. Đáng tiếc, đây không phải sử lai like khắc thành. Thời điểm nói đến câu sau cùng, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm đi vài phần. Không chỉ riêng đường Vũ Lân mới có cảm tình thâm hậu đối với sử lai like khắc học viện. Trên thực tế, lúc trước thời gian bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện, còn nhiều hơn 3 năm so đường Vũ Lân. Trong lòng đối với Sử Lai Khắc còn không muốn rời xa, vẫn còn phía trên đường Vũ Lân. Nếu không cũng sẽ không trong đoạn thời gian này liều mạng cố gắng như vậy. Đúng rồi, ta đã là thượng tá rồi. Hoàn toàn bằng bổn sự tại quân đoàn phương Nam lăn lộn đi ra đấy. Ngay cả ra ra ta và cái lão cổ hủ kia đều không nói gì. Ngươi thì thế nào? Nhạc chính Vũ dùng bà vai đụng đụng đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói. Ngươi rất hưng phấn đấy. Xem ra tại quân đoàn phương Nam có chút lợi hại. Nhạc chính vũ nhún vai. Mỗi ngày chính là tu luyện, trừ tu luyện ra vẫn là tu luyện. Sau khi tiểu ngôn rời đi, thậm chí ngay cả người nói chuyện đều không có. Đương nhiên, ta khi đó cũng không có thời gian nói cái gì với ai. Ngươi nói ta có thể không nhịn được sao. Đúng rồi, tạ giải, nguyên ân bọn hắn đâu. Lúc nào trở về, còn có tinh lan cùng lạp trí hai người bọn hắn nữa. Bọn hắn cũng còn chưa tới sao. Ta không phải là người thứ nhất đấy chứ, đường Vũ Lân nói. Người thứ nhất thì làm sao, lúc này ngươi phải lộ ra tích cực lên. Bọn hắn hẳn là cũng trong mấy ngày nay liền sẽ đến rồi. Nhạc chính Vũ đột nhiên đã chầm mặc, chọn vẹn mấy giây sau mới thở dài một hơi nói. Có thể được ở cùng với ở một chỗ, thực là tốt. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là dùng bả vai đụng đụng hắn. Đúng vậy, có thể ở một chỗ cùng đồng bạn, cảm giác thật sự là quá tốt mặc dù hiện tại bên cạnh hắn đã có tiểu đội huyết long, đã có sử lai khắc học viện ủng hộ, đã có đường môn ủng hộ. thế nhưng là vô luận là ai ủng hộ cũng so ra kém một mực với đồng bạn đã cùng một chỗ nhiều năm như vậy. bọn hắn mới là đương kim sử lai khắp thất quái. a, đúng rồi, chính vũ. nói cho ngươi cái tin tức tốt. ngươi bây giờ đã là một trong những trưởng lão của hải thần cát rồi. có thể tham gia hội nghị hải thần các nhạc chính vũ sừng sốt một chút, cũng không có toát ra bất luận chi sắc vui vẻ gì, ngược lại là cười khổ nói trưởng lão hải thần các sao chúng ta tự phong cho mình đấy sao đúng vậy trừ chúng ta ra cũng không có người nào nữa rồi vì cho mọi người một cái kinh hỉ đường vũ lân cũng không có nói gì nhiều cho mọi người nhạc chính vũ cũng hiểu được chính mình nói có chút nặng nề ngược lại cười nói người thân là chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại người chẳng phải hẳn là hải thần các các chủ rồi sao đường vũ lân nhạy gật đầu đúng vậy nha nhạc chính vũ cười nói Cũng tốt, để huynh đệ chúng ta liên thủ, chống lên hải thần cắt, chống lên sự lai khắc, chúng ta nhất định có thể xây dựng lại học viện đúng hay không? Đường Vũ Lân dùng sức nói ra. Nhất định là vậy. Nhạc chính Vũ Hạ giọng nói. Lão đại, thưa dịp bọn hắn đều còn chưa có trở lại. Vị trí phó các chủ này, có phải hay không hẳn là về ta? Còn vị trí khác trong Nguyên Ân hoặc là Tinh Lan cũng có thể. Hài thần cát đều là hai vị phó các chủ đấy nha. Đường Vũ Lân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn nói Đợi thời điểm hội nghị hải thần các mọi người thảo luận là được. Người cũng biết đấy, hội nghị hải thần các luôn luôn dùng công bằng, lấy công bằng làm chủ. Đại sự đều phải cùng thảo luận mà định ra. Nhạc chính vũ nhún vai. Không thể đi cửa sau một chút được sao? Cũng chỉ có mấy người này của chúng ta thôi mà. À, đúng rồi, còn có thánh linh đấu là miện hạ. Lão nhân gia nàng chẳng lẽ không nguyện ý làm các chủ sao? Còn chưa có từ trong thống khổ khôi phục lại hay sao? Đường vũ lân thở dài một tiếng. Nào có dễ dàng khôi phục như vậy, lòng của nàng đã chết. Nếu như không phải nhớ kỹ xây dựng lại sử lai khắc, ta thực sợ. Sắc mặt nhạc chính Vũ cũng trở nên ảm đạm xuống. Thẳng thắn mà nói, xây dựng lại sử lai khắc thật sự rất khó khăn. Gia gia ta tại trước khi ta lên đường đã nói với ta nhiều. Chuyện có quan hệ với tình thế trước mắt của chúng ta. Một chút cũng không tốt. Trong lòng đường Vũ lân khẽ động. Quân đoàn phương Nam hẳn là thuộc về phái chủ chiến sao. Nhạc chính Vũ nhẹ gật đầu. Quân đoàn phương Nam tương đối mà nói khá đặc thù, bởi vì khoảng cách với quân đoàn khác đều xa xôi, hơn nữa còn rất giàu có. Nói như vậy là không tham dự đấu tranh chính trị đấy. Nhưng tiền thân nhạc gia của ta, đã từng là điện chủ võ hồn điện, nhất mạch truyền thừa đi xuống đấy. Ở bên trong gia huấn, đối với tinh la đế quốc là có cử oán đấy. Cho nên, nếu như là dùng binh đối với tinh la đế quốc, quân đoàn phương Nam nhất định sẽ ủng hộ. Đúng vậy. Đừng vũ lân nhẹ gật đầu. Chúng ta đây xây dựng lại sử lai khắc thì sao? Quân đoàn phương Nam sẽ ủng hộ chúng ta không? Nhạc chính Vũ cười khổ nói. Rất khó. Tuy rằng lời này có chút đả kích với ngươi, nhưng ta vẫn muốn ăn ngay nói thật. Gia Gia ta tại trước khi ta xuất môn liền rõ ràng nói cho ta biết. Gia Gia cùng quân đoàn phương Nam cũng sẽ không ủng hộ chúng ta xây dựng lại sử lai khắc đấy. Bởi vì vậy rất có thể sẽ mang lại ảnh hưởng cực lớn cho gia tộc. Tuy rằng đã đoán được tình huống sẽ là như vậy. Nhưng trong lòng đường Vũ Lân vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá cũng không phải tuyệt đối đấy. Gia Gia ta nói, ít nhất quân đoàn phương Nam tại thời điểm chúng ta xây dựng lại sử lai khắc, sẽ không cản tay. Còn có hai loại tình huống, Gia Gia có thể cân nhắc sẽ ủng hộ nhất định cho chúng ta. Thứ nhất là trong quá trình chúng ta tại xây dựng lại sử lai khắc, có thể thể hiện ra năng lực có thể đối kháng với thế lực phản đối. Dưới loại tình huống này, Gia Gia có thể cân nhắc ủng hộ nhất định cho chúng ta. Thứ hai chính là, ta có thể trở thành tứ tự đấu khải sư. Nói như vậy, ta sẽ trở thành người kế nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn phương Nam. Vì cá nhân ta, quân đoàn cũng sẽ có trình độ nhất định nghiêng về chúng ta. Nhưng hai điều này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe nhạc chính Vũ nói, đừng Vũ Lân khẽ gật đầu, xác thực cũng không dễ dàng. Muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, trừ thân thể chính mình tồn tại đặc thù ra. Nói như vậy, tu vi hồn sư ít nhất phải đạt đến cấp độ siêu cấp đấu là, mới có thể đi trùng kích. Mà trên thực tế, chỉ là siêu cấp đấu là nhiều khi cũng không đủ. Bởi vì muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, liền cần thiên rèn của thần tượng. Số lượng siêu cấp đấu la không coi là nhiều, nhưng là không tính là quá ít. Mà mỗi một lần thiên rèn, đối với thần tượng chấn hoa mà nói đều là tiêu hao cực lớn. Nếu muốn hoàn thành một bộ tư tự đấu khải, sau khi hoàn thành đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn đã rất ít khi tiếp nhiệm vụ thiên rèn. Đường vũ lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chắc chắn sẽ có biện pháp, tất cả đã có ta. Nhạc chính vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi đã biết tin tức không tốt như vậy, Biểu lộ của đường Vũ Lân cũng không có thay đổi gì. Hai trong mắt sáng ngời có thần như trước, tựa hồ là tràn đầy tin tưởng. Lão đại, lần này đoạt được quán quân tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, tựa hồ là người càng tin tưởng 10 phần nữa rồi. Nhất định phải khen một cái. Đường Vũ Lân cười nói, tự tin là nguồn gốc của thực lực. Đi bên này. Vừa nói, hắn kéo nhạc chính Vũ tiến vào một cái phố nhỏ bên cạnh. Khi thông qua tinh thần lực cảm thụ chung quanh không có bất kỳ nhìn trộm nào. Lúc này mới lôi kéo hắn tiến vào một cái tiểu viện tử. Thời điểm Nhạc Chính Vũ theo sau Đường Vũ Lân tiến vào đến thế giới dưới lòng đất của Đường Môn cũng là chấn động. Cái này, cái này là quá khủng rồi. Thế giới dưới lòng đất to lớn để cho hắn giật mình nói không ra lời. Nhìn cái kia phần lớn công nhân đang bận rộn ở trong đó, dây chuyền sản xuất cơ giáp rất chuyên nghiệp. Nhạc Chính Vũ không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Nhạc Chính Vũ giật mình hỏi, "Đây đều là của Đường Môn sao?" Đường Vũ Lân gật gật đầu, "Cũng là của chúng ta." Đường Vũ Lân mang theo hắn đi vào đến ngoài cửa phòng, không đợi hắn bấm trông cửa, cửa phòng liền tự mở ra, Lam Mộc Tử vừa vặn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn mỉm cười, khom người nói: "Bái kiến các chủ." Đường Vũ Lân mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. "Lam sư huynh, không cần đa lễ." Sau khi được Long Dạ Nguyệt nhắc nhở, hắn hiện tại sẽ tự trọng với thân phận của mình hơn. Lam Mộc Tử rất nhanh liền thấy được người bên cạnh Đường Vũ Lân đang trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Chính Vũ đang há to miệng nhìn mình. Chính vũ học đệ, đã lâu không gặp, nhạc chính vũ lúc này cũng đã có chút cả lăm rồi. Lam, Lam, Lam Sư Huynh, ngươi, ngươi không chết, ngươi, ngươi. đường vũ lân cười nói, đừng nói ngươi nữa, có phải rất kinh hỉ hay không? Lúc này nhạc chính vũ đã bước nhanh về phía trước, dùng khoảng cách gần để đánh giá la mộc tử. Hắn e sợ cho chính mình nhận lầm người Nhạc chính vũ cứng họng nói, ngươi thật không chết sao? Xác định là không phải quỷ hồn đấy chứ. La mộc tử không khỏi giờ cười giờ khóc nói. Ngươi hy vọng ta thành quỷ hồn sao? Ta là thật đấy, ngươi yên tâm đi. Đường Vũ Lân không nhịn được rồi, hướng la mực tử ấy nấy thăm hỏi. Sau đó, liền lôi kéo đường Vũ Lân đi vào gian phòng. Lúc này, trong phòng Long Dạ Nguyệt, cùng Vũ Trường không đang thảo luận danh sách nhóm đầu tiên tiến về ma quỷ đảo. Nhìn đường Vũ Lân tiến đến, Vũ Trường không trước tiên đứng người lên. Sau đó Long Dạ Nguyệt cũng tiếp theo bên người. Đồng thời hướng đường Vũ Lân có chút khom người nói. Chào các chủ. Trước đó La Mộc Tử gọi đường Vũ Lân một tiếng cắt chủ, nhạc chính Vũ còn không chú ý. Giờ khắc này, hắn tận mắt thấy Vũ Trường không cùng Long Dạ Nguyệt gọi như vậy, toàn thân đều có chút bối rối. Lòng lão, Vũ lão sư. So với lúc trước đường Vũ Lân vừa mới nhìn thấy Vũ Trường không. Thời điểm này nhạc chính Vũ còn muốn không chịu nổi. Mặc dù vừa mới nhìn thấy La Mộc Tử hắn cũng đã có chút ý thức được cái gì. Mà khi hắn thật sự nhìn thấy Vũ Trường không, tâm tình thoáng một phát liền khống chế không nổi rồi. Hắn tuy rằng không phải như đường vũ lân, tạ giải bọn một mực theo sau vũ trường không lớn lên. Nhưng hắn đi theo vũ trường không cũng đã rất nhiều năm rồi. Giờ khắc này, lần nữa nhìn thấy vũ lão sư vốn cho là hắn đã phải chết. Hắn làm sao còn khống chế được nổi tình cảm của mình. Nước mắt cơ hồ là chớp mắt dưng lên mà ra, một cái bước ra liền vọt tới trước mặt vũ trường không. Ôm lấy hắn, khóc giống lên tiếng. Trên mặt vũ trường không luôn luôn lạnh như băng, lại một lần xuất hiện dáng tươi cười. Kiếp sau gặp lại, mặc dù đã biết tin từ đường Vũ Lân, nhưng hắn cũng là rút cuộc thấy được nhạc chính Vũ. Trên mặt cười, vành mắt lại đã đỏ lên. Trong tiếng cười có nước mắt. Chỉ có khi mất đi, mới biết được nó quan trọng đến cỡ nào. Long dạng nguyệt hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nhìn lại một chút nhạc chính Vũ, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Nàng chính là quang ám đấu la. Luận tu vi, coi như là kinh thiên đấu la vân minh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đồng thời nàng lại nắm trong tay lực lượng quang minh Tự nhiên có thể cảm thụ được nhạc chính vũ, có một thân quang nguyên tố giống như thực chất đang chấn động. Cả người hắn giống như là một cái thể ngưng kết của quang nguyên tố. Mà đối với võ hồn thần thánh thiên sứ mà nói, tiến vào cảnh giới thất hoàn, trở thành hồn thánh, chính là vượt qua cực lớn, thực lực có biến hóa về chất. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nhạc chính vũ tin tưởng mười phần như vậy. Hắn không chỉ là đột phá hồn thánh, càng là hoàn thành thần thánh tẩy lễ lần thứ hai rất khó khăn, của gia tộc thần thánh thiên sứ. Cái này tại trong lịch sử gia tộc thần thánh thiên sứ đều là rất hiếm thấy. Hắn làm sao có thể không hưng phấn cơ chứ? Chọn vẹn hồi lâu, nhạc chính vũ mới thật không dễ dàng khống chế được tâm tình của mình. Lại ngần đầu nhìn hướng đường Vũ Lân. Thời điểm này biểu lộ đã trở nên khác trước. Hung dữ mà nói. Ngươi đã biết trước, như thế nào không nói cho ta biết. Đường Vũ Lân nhún nhún vai. Nói trước cho ngươi, còn có thể nhìn thấy ngươi khóc sao? Nhạc chính vũ nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút vũ trường không? Đột nhiên nín khóc mỉm cười, nếu như khóc có thể để cho vũ lão sư sống lại, coi như là khóc 100 lần ta cũng nguyện ý. Lời vừa nói ra, ngay cả vành mắt của đường vũ lân đều có chút đỏ lên. Đúng vậy, nếu như khóc có thể để cho vũ lão sư sống lại, hắn cũng nguyện ý khóc 100 lần. Lúc này đường vũ lân mới đem tình huống hiện tại của học viện nói cho nhạc chính vũ. Lúc hắn biết rõ ngay cả bọn vũ ti đoá đều còn sống. Còn có nhiều học trưởng nội viện còn sống như vậy. Quả thực là hưng phấn không kiềm chế được. Đúng rồi, Vũ lão sư, lòng lão. Trước đó chính Vũ nói với ta, hắn muốn làm. Lời nói đường Vũ lân mới lên được một nửa, nhạc chính Vũ liền biết được được hắn muốn nói gì rồi. Một cái bước ra liền lẻn đến bên cạnh hắn, một phát che miệng của hắn. Nhạc chính Vũ ác hung hãn nói. Không cho nói, lão đại ngươi nói thêm gì nữa. Ta sẽ tuyệt giao cùng ngươi. Đường Vũ lân cuối cùng là không có đem lời nhạc chính Vũ, muốn làm phó các chủ nói ra. Nhưng vẫn còn có chút buồn cười. Vừa vặn, gần đây ta còn thiếu đối thủ đối chiến. Người cũng đã trở về, ta nhìn ra được, người đối với tăng lên chính mình rất có lòng tin. Không bằng, chúng ta luận bàn thoáng một phát, cũng để cho lòng lão chỉ điểm, chỉ điểm chúng ta được không? Nhạc chính Vũ trơ mắt nhìn đường Vũ Lân, nói. Không phải nói rồi sao, đợi tiểu ngôn đã trở về là hai đấu một đấy sao? Hắn tuy rằng đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng là nhìn tận mắt đường Vũ Lân, là như thế nào vô địch tại tinh đấu chiến võng. Hắn còn không có tự tin cho là mình có thể chiến thắng được đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chuyển hướng sang Long Dạ Nguyệt nói. Trước đó chính Vũ có một thỉnh cầu. Miệng hắn lần nữa lại bị bưng kín lại, nhạc chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được, luận bàn thì luận bàn. Tài nhận, Long Dạ Nguyệt gật gật đầu, nói. Cũng tốt, nàng đã từ miệng Vũ Trường không biết được chuyện đường Vũ Lân, trước đó đã chiến thắng Vũ Trường không rồi. Điều kiện tiên quyết là song phương cũng không có đụng tới đấu khải. Cho nên, nàng nói. Chính Vũ có thể dùng nhị tự đấu khải, Vũ Lân không thể vận dụng đấu khải. Nhạc chính Vũ nghe lời này cũng không có nhiều vui vẻ, vẻ mặt đau khổ nói. Long lão, nhị tự đấu khải của ta lần trước đã bị Vũ Lân, một lần nữa chế tạo hình thức ban đầu tam tự đấu khải rồi. Sau này, ta một mực tu luyện, còn chưa kịp chế tạo thành tam tự đấu khải đấy. Tạm thời còn không dùng được. Lúc trước bảy người tách ra, đường Vũ Lân liền giúp bọn hắn đem đấu khải, đều hoàn thành rèn trụ cột cho tam tự đấu khải. Nhưng mọi người đều một mực tu luyện, chế tác tam tự đấu khải cũng không dễ dàng như vậy đấy. Trước khi không có chắc chắn, bọn hắn đều không có hoàn thành. Nhất là hiện tại hồn rèn của đường Vũ Lân đã có chỗ đề thăng. Sau đó, đã sớm dùng hồn đạo thông tin thông báo qua bọn hắn. Nói là không nên gấp gáp chế tác tam tự đấu khải, chờ hắn giúp bọn hắn hoàn thiện thoáng kim loại rèn thêm chút nữa, lại đến chế tác. Cho nên, lần này trở về, đối với sự lai like khắp thất quái mà nói. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn hoàn thành rèn, đồng thời chế tác tam tự đấu khải. Bọn hắn cũng đã thất hoàn, đủ để thừa nhận tam tự đấu khải. Đến lúc đó, thực lực đều có bay vọt thật lớn. Long Dạ Nguyệt nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thế giới dưới lòng đất của đường môn có diễn võ trường rất tốt. Đường kính chừng 500 mét, diễn võ trường đủ để dung nạp giao đấu cơ giáp rồi. Diễn võ trường cực lớn so với sân thể dục đều không kém nhiều hơn nữa tất cả thiết bị phòng hộ đều là nhằm vào cấp độ phong hào đấu là trở lên đấy tam tự đấu khải sư cũng không cách nào ở chỗ này chính thức tạo thành phá hư trên mặt đường vũ lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên hắn nhìn nhạc chính vũ trong lòng của hắn chỉ có thân thiết nhạc chính vũ vừa tiến vào diễn võ trường toàn thân khí chàng liền trở nên không giống với lúc trước lúc trước hắn tựa hồ còn có chút e ngại nhưng sau khi chân chính đến nơi này khí chất cả người hắn cùng ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất Trong hai tròng mắt, hào quang lập lòe, tựa hồ là tràn đầy tín niệm tất thắng. Trung quanh thân thể mơ hồ có vầng sáng chấn động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ở bên cạnh hắn có mãnh liệt quang nguyên tố chấn động. Ngay cả thân thể chính hắn cũng như là bóng đèn, hào quang biến hóa như ẩn như hiện. Hai người đối mặt cách xa nhau trăm mét. Long Dạ Nguyệt, Vũ Trường Không cùng với phần đông các đệ tử nội viện, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài xem cuộc chiến này. Đối với chuyện Đường Vũ Lân đột nhiên trở thành các chủ hải thần cát, Tại trong hàng ngũ đệ tử nội viện, kỳ thật vẫn là có không ít người trong lòng không phục đấy. Nhất là hắn và La Mộc Tử quan hệ tốt hơn đấy. Có rất nhiều người xem ra, La Mộc Tử đã là cấp độ phong hào đấu la, mới có tư cách hơn nhận vị trí kia. Tư cách của La Mộc Tử thậm chí cũng không thể thấp hơn so với Vũ Trường Không. Luận Tu Vi, hắn cũng không kém hơn Vũ Trường Không, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên hắn là người thứ nhất được chọn lựa. Nhưng Thánh Linh đấu la cùng Quang Ám đấu la lại không hề giữ lại. Đã lựa chọn đường Vũ Lân, chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại, tuổi gần 21 tuổi. Năm nay Lam Mộc Tử đã hơn 30 tuổi, nhân sinh chính trực đỉnh phong. Vì cái gì học viện lại không tuyển chọn hắn, mà lại phải lựa chọn đường Vũ Lân. Coi như là Lam Mộc Tử, trong lòng không có ý tư chút nào cũng là không thể nào đấy. Mặc dù hắn cũng biết, trở thành các chủ hải thần các đương đại phải thừa nhận áp lực cực lớn đến cỡ nào. Thế nhưng là trở thành đại sư huynh nội viện nhiều năm như vậy. Hắn cũng nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này. Cho nên, lúc Long Lão triệu tập mọi người xem cuộc chiến này, bọn hắn không chút gió dự liền đều tới đây, không thiếu một người. Ngay cả Thánh Linh đấu la cũng tới. Nàng đến là lo lắng đang trong quá trình luận bàn có người bị thương. Mà có nàng tại đây, xem như có người bị thương, cũng không đáng kể chút nào, chỉ cần còn có một hơi thở là còn có thể cứu được trở về. Âm thanh Long Lão truyền khắp toàn trường. Chuẩn bị. Không quy tắc chiến đấu, thẳng đến một người mất đi sức chiến đấu mới thôi. Đường Vũ Lân nhìn phương hướng Long Lão một cái. Hắn hiểu được, sở dĩ long lão đem mọi người cũng gọi tới đây. Cũng có chút ít ý tứ để cho chính mình lập uy. chuyện này, không thể dùng luận bàn bình thường để nhìn tới. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu của long dạng nguyệt. Trên người nhạc chính vũ trước tiên liền xuất hiện biến hóa. Bảy cái hồn hoàn tựa như giếng phun từ dưới chân hắn kéo lên. Càng làm mọi người kỳ lạ chính là, bảy cái hồn hoàn của hắn vậy mà đều là màu vàng đấy. Không sai, chính là màu vàng. Đường Vũ Lân nhìn ra được, hắn đây là dùng chướng nhãn pháp học từ ma quỷ đảo. Chính là vì không để cho người khác nhận ra màu sắc hồn hoàn của hắn đến tột cùng là cái gì. Không chỉ có là hồn hoàn xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có hào quang màu vàng giống như là giếng phun. Trong chốc lát, thân thể nhạc chính Vũ liền biến thành màu vàng rực rỡ. Quang nguyên tố nồng đậm vô cùng để cho cả người hắn trở nên như là thái dương nhỏ. Quang nguyên tố thật mạnh. Các vị đệ tử nội viện nhìn đều có chút ngốc trệ. Lúc này, đám người Vũ ti đóa cũng bị kêu tới đây. Bọn hắn cũng là đệ tử nội viện, sau này cũng phải ở chỗ này tu luyện, đồng thời chuẩn bị tiến về ma quỷ đảo. Cảm thụ được trên người nhạc chính Vũ nở rộ qua nguyên tố nồng đậm. Thần sắc trên mặt bọn hắn cũng không khỏi có chút phát sinh biến hóa. Tuy rằng gia hỏa này nhìn qua chẳng qua là tu vi thất hoàn. Nhưng dưới tình huống không có sử dụng đấu khải, lại có thể phóng xuất ra năng lượng chấn động cường đại như thế. Ở cấp độ hồn thánh này là có thể đạt tới sao Nhạc chính Vũ đắm chìm trong hải dương quang minh, hướng đường Vũ Lân nói ra. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lão đại, người cũng nên cẩn thận. Ta bây giờ không giống với lúc trước. Vừa nói, nhạc chính Vũ động đậy. Hắn chẳng qua là vừa nhắc tay lên, một đạo kim quang liền chớp mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh tạc tại trên người đường Vũ Lân. Thánh quang thuấn phát, thậm chí không nhìn thấy hào quang hồn hoàn chấn động, đường Vũ Lân liền bị đánh một cái thần thánh chi quang. Cùng lúc đó, hào quang trên người nhạc chính Vũ trở nên càng thêm sáng chói. Tại phía sau hắn, một cái quang ảnh cực lớn nổi lên. Độ cao cái quang ảnh này ước chừng 15 mét. Toàn thân tản ra màu vàng quang huy sáng lạn. Sau lưng có 12 cái cánh vỗ nhảy nhảy động. Nhìn không tới tướng mạo, nhưng một cái chớp mắt lúc hắn xuất hiện cái kia. Toàn thân nhạc chính vũ đều trở nên trong sáng cả đi. Lần này mọi người có thể nhìn rõ ràng, hắn trực tiếp đốt lên một chút hồn hoàn thứ bảy chính mình. Võ hồn chân thân, hoặc là nói là, thần thánh thiên sứ chân thân. Nhạc chính vũ cùng đường vũ lân làm đồng bạn đã nhiều năm như vậy. Hắn đối với năng lực đường vũ lân lại hiểu rất rõ. Hắn biết rõ thật sâu lực bộc phát của đường vũ lân là khủng bố tới bực nào. Cho nên, mới vừa lên, hắn liền không hề giữ lại phóng xuất ra quang minh chi lực chính mình, vì chính là không cho Đường Vũ Lân có cơ hội thông qua bộc phát chớp mắt đánh bại chính mình. Thần thánh thiên sứ chân thân phóng thích, sau lưng bản thân nhạc chính Vũ cũng xuất hiện hai đôi cánh trắng noãn. Cái cánh đập rung, cả người hắn đã hoàn toàn trở nên trong sáng rồi. Lúc này Đường Vũ Lân vẫn còn bị thánh quang oanh tạc bên trong, nhìn không thấy thân ảnh của chính Vũ. Không hề nghi ngờ, bị quang nguyên tố nồng đậm che khuất phía dưới, Đường Vũ Lân cũng nhìn không thấy bên ngoài thậm chí bị quang nguyên tố ảnh hưởng, đường vũ lân muốn cảm nhận được năng lượng biến hóa bên ngoài đều làm không được. nói cách khác, đường vũ lân là không biết nhạc chính vũ hiện tại đã phóng ra võ hồn chân thân. không thể nghi ngờ, nhạc chính vũ vừa lên đến liền chiếm cứ chủ động. hơn nữa tại chiến thuật vận dụng rất xảo diệu. xem cuộc chiến đều là học viên nội viện, sử lai khác học viện. từng người đều là thiên phú chắc tuyệt, ít nhất đều là cảnh giới nhị tự đấu khải sư trở lên. bọn hắn thấy như vậy một màn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nhạc chính vũ đen năng lực phóng thích rất hoàn mỹ Hơn nữa, sau khi hắn phóng xuất ra võ hồn chân thân, năng lượng quang minh vậy mà cường đại đến trình độ như vậy Thật là khiến người ta kinh ngạc Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền nhìn thấy Nhạc chính vũ tựa như một viên sao băng màu vàng phóng đi hướng tới đường vũ lân Mà thiên sứ quang ảnh 12 hai cánh, sau lưng của hắn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện Ở sau lưng đường vũ lân Thẩm phán Âm thanh trầm thấp vàng vọng trong không khí Toàn bộ không gian dường như đều ở một cái chớp mắt ngưng tụ lại. Mà trên người nhạc chính Vũ sáng lên là đệ tam hồn hoàn, cũng là đệ tam hồn kỹ của hắn. Thẩm phán Chi Quang Ban đầu Thánh Quang chiếu dọi tại trên người đường Vũ Lân, Thánh Quang vừa mới bắt đầu yếu bớt, chớp mắt liền biến thành màu vàng. Cho dù là tại bên ngoài sân thi đấu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được vô tận uy nghiêm. Đắm chìm ở bên trong thẩm phán Chi Quang, tự hồ thân thể của đường Vũ Lân cũng trở nên bị bóp méo. Tại dưới tác dụng thẩm phán chi quang của thần thánh thiên sứ chân thân quá mạnh mẽ, cái đà kích kia là thần thánh uy nghiêm vô tận, thế cho nên đường Vũ Lân đều phát ra một tiếng kêu rên. Tại bên ngoài sân bãi nhìn một màn này, Long Dạ Nguyệt không khỏi nhạy gật đầu. Nàng mặc dù là song sinh võ hồn, vinh dự có được quang ám Long Hoàng, đồng thời khống chế hai đại võ hồn Quang Minh Thánh Long cùng hắc ám Thánh Long. Nhưng phải nói là, thuộc tính thần thánh Quang Minh vẫn ở cấp độ bên trên. Cuối cùng quang ám Long Hoàng vẫn là không bằng võ hồn thần thánh thiên sứ đấy. Võ hồn thần thánh thiên sứ là tuyệt đối là võ hồn đỉnh phong nhất của thuộc tính Quang Minh. Mà hiệu quả lớn nhất của nó chính là tại thời điểm đối mặt với tà hồn sư. Lúc này Long Dạ Nguyệt cũng đã nhìn ra, nhạc chính vũ là đã hoàn thành thần thánh tẩy lễ lần thứ hai đấy. Mà đã có loại cấp độ khí tức thần thánh này. Cho dù là đối mặt với tà hồn sư cấp độ phong hào đấu la, đều có thể để cho tà hồn sư rất đau đầu. Thẩm phán chi quang như vậy, đủ để vượt cấp đi tiêu diệt một ít tà hồn sư rồi. Hơn nữa, đây là tại điều kiện tiên quyết không mặc đấu khải. Một khi nhạc chính vũ đã có được tam tự đấu khải, không thể nghi ngờ, hắn sẽ có được một cái lĩnh vực thuộc tính thần thánh. Khi đó, thần thánh chi quang của hắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Đường vũ lân tại thẩm phán chi quang đả kích, toàn thân tự hồ cũng trở nên trì hoãn lại. Mà giờ khắp này, nhạc chính vũ cũng đã trùng kích đến trước người hắn rồi. Trong quá trình bay, một thanh thánh kiếm màu vàng cũng đã ngưng tụ trong tay, không hề giữ lại trực tiếp phách trảm tại thẩm phán chi quang trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bị thẩm phán chi quang ảnh hưởng, toàn thân giống như là bị định trụ lại, bị thánh kiếm bổ vào trước ngực, toàn thân lập tức thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm màu vàng bị đánh bay ra ngoài. Nhìn qua, lúc này vị hải thần các chủ như vậy mà không hề có lực hoàn thủ, nhưng Nhạc Chính Vũ thì không cho là như vậy đấy. Hắn lúc này, nhìn qua giống như là đang có thâm cừu đại hận cùng với Đường Vũ Lân. Sau khi đánh bay đường Vũ Lân, đồng thời, hồn hoàn thứ tư trên người hắn liền phát sáng lên. Thiên sứ 12 cánh sau lưng đường Vũ Lân phóng thích thẩm phán chi quang, chớp mắt cùng hắn tan là một thể. Đã để cho cả người hắn đều trở nên cao lớn lên. Sau lưng trừ bốn cái cánh thật sự già, còn nhiều thêm một đôi quang rực. Thánh kiếm trong tay chớp mắt ngưng tụ là thánh kiếm thật chất màu vàng. Hai tay cầm kiếm, nhạc chính Vũ chợt quát một tiếng. Chàm, ở giữa thiên địa dường như xuất hiện một đạo màu vàng. Đạo màu vàng này tựa hồ muốn chém ra toàn bộ thế giới. Kim Tuyến chớp mắt đuổi theo hướng thân thể Đường Vũ Lân. Một cái chớp mắt này không có bất kỳ quang nguyên tố tràn ra ngoài, nhưng các đệ tử nội viện xem cuộc chiến lại không khỏi biến sắc. Công kích thật cường đại, cái này của hắn thật đúng là không hạ thủ lưu tình. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân bên kia rút cuộc xuất hiện biến hóa. Hỏa diễm màu vàng thiêu đốt tại trung quanh thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung. Hỏa diễm hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phía khuếch tán ra. Tiếp theo đường vũ lân ở bên trong đã hiện ra thân hình của mình. Một tầng lân phiến sáng lạn màu vàng bao trùm toàn thân, trong tay có thêm một thanh trường thương. Hoàng kim long thương nhìn qua có loại cảm nhận óng ánh sáng long lanh. Trước đó liên tiếp đã nhận lấy ba lần công kích của nhạc chính vũ, lúc này nhìn qua vậy mà phảng phất giống như vô sự. Đối mặt với một đạo kim tuyến đang đến, ánh mắt đường vũ lân nhìn qua cũng mười phần ngưng trọng. Tiếp theo âm thanh long ngâm sụp sôi từ trên người hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng một đôi long rực màu vàng mãnh liệt đập rung Hắn chỉ có một đôi cánh, nhưng đôi long rực này của hắn lớn hơn so với cánh của nhạc chính Vũ. Long rực Vũ mạnh một cái, lập tức thôi động thân thể của hắn tựa như một đạo kim quang sáng lạn Chính diện nghênh hướng bắt được kim tuyến. Kim quang trợt lóe lên rồi biến mất, nhìn qua hoàn toàn như là xẹt qua từ người đường Vũ Lân trên. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Kim tuyến đánh trúng tại trên người lại bị đường Vũ Lân chống đứng lên. Hoàng Kim Long thương điểm tại phía trên đạo Kim Tuyến kia, treo chống lấy nó chống lên. Cùng lúc đó, trên người đường Vũ Lân bắn ra một loại khí tràng khó có thể hình dung. Oanh lên một tiếng. Trong tiếng chấn bạo, Kim Tuyến ẩm ẩm nổ nát vụn. Đồng thời nổ tung còn có thương mang đẩy trời. Đường Vũ Lân không chỉ là dùng Kim Long chấn bạo phá hết một kích của nhạc chính Vũ, mà mượn thêm thiên sứ hàng lâm phóng thích một kích này. Đồng thời còn trực tiếp thông qua Kim Long chấn bạo kéo Hoàng Kim Long thương, phóng xuất ra thiên phu sở chỉ Trong ngàn đạo thương mang tràn ngập tại trong đôi mắt mỗi người, hướng nhạc chính vũ bao phủ mà đi. Sắc mặt nhạc chính vũ trở nên ngưng trọng dị thường. Ba đôi cánh sau lưng đồng thời mở ra. Thánh kiếm màu vàng trong tay chậm chạp huy động. Trên người hồn hoàn thứ năm cũng tiếp theo sáng lên. Kinh khủng năng lượng chấn động chớp mắt hóa thành phẫn nộ lớn nhất. Trong không khí xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tiểu thiên sứ. Từng cái thiên sứ đều nhẹ nhàng đập rung cái cánh, phát ra lấy gào thét phẫn nộ. Vô số đạo thánh quang màu vàng cũng xuất hiện ở không trung. Giống như là từng cái quang nguyên tố đều bị đốt lên, khóa thành kim nhọn hướng về đường Vũ Lân bắn trụm mà đi. Thiên sứ chi nộ ở trên trời sử dụng phóng xuống. Chính là hồn kỹ thiên sứ chi nộ được thần thánh thiên sứ chân thân tăng phúc ở dưới. Mỗi một đạo ánh sáng thiên sứ đều chuẩn xác đánh chúng tại phía trên một đạo thương mang của đường Vũ Lân, ngăn cản công kích của hắn. Sau khi đường Vũ Lân học được thiên phu sở chỉ, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với ngăn cản gây gắt như thế. Trong lòng không khỏi rất là tán thưởng. Chính Vũ quả nhiên là không giống với lúc trước, hắn thật sự đã phát triển rất nhiều. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy, hồn hoan thứ sáu trên người nhạc chính Vũ cũng sáng lên một cái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đường Vũ Lân lập tức cảnh giác đã có vấn đề. Một tiếng âm thanh long ngâm sụp sôi tiếp theo từ trong miệng hắn bắn ra, đầu rồng màu vàng cực lớn tiếp theo bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân, long uy cộng thêm hoàng kim long hống. Trong chốc lát, toàn bộ tất cả năng lượng trên bầu trời đều chớp mắt dừng lại. Các đệ tử nội viện đang xem cuộc chiến nghe một tiếng gào thét ngập trời này, chỉ cảm thấy nhịp tim chính mình đều muốn dừng lại. Mà nhưng vào lúc này, xuất hiện ở sau lưng đường Vũ Lân, như vậy thêm một tiểu thiên sứ thân ảnh đột nhiên phóng đại. Sau đó biến thành bộ dạng giống như đúc với nhạc chính Vũ. Chẳng qua là dưới tác dụng Hoàng Kim Long Hống, nó cùng nhạc chính Vũ đều là chỉ trệ trong nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh thần thánh thiên sứ mới đồng thời phóng đi hướng về đường Vũ Lân. Tiền hậu giáp kích Đã có chớp mắt kia dừng lại, đột nhiên tính đột biến đã thấp xuống trên phạm vi lớn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Thiên phu sở chỉ chớp mắt thu hồi, chân trái ở trên hư không đạp mạnh. Quanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang trên không chung. Mọi người thấy chính là, tại bên trong không chung, dưới chân đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Viền của hắc động là màu vàng đấy, giống như là một cái vòng sáng màu vàng xoay tròn kịch liệt mà từ bên trong vòng sáng kia bỗng nhiên vung ra tám đầu con rồng màu vàng đồng thời phóng đi hướng về bốn phương tám hướng. mà khi cái hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt dùng thân thể đường vũ lân làm trung tâm trong phạm vi đường kính trăm thước không khí hoàn toàn bắt đầu bị vặn vẹo. hai đạo thân ảnh thần thánh thiên sứ cũng tiếp theo bị vặn vẹo động tác chớp mắt đã cứng ngắc. cái này là là mục tử một mực trầm mặc xem cuộc chiến đồng tử bỗng nhiên có rút lại. cái này là lực lượng như thế nào lại có thể hư không đạp mạnh phá vỡ không gian sao? Chính vì hắn hiện tại đã là phong hào đấu la, nên mới hiểu một đạp lần này có lực lượng kinh khủng tới bực nào. Nhạc chính vũ cũng là chấn động. Nhưng ở thời điểm này, hắn liền thể hiện ra thành tích lần bế quan khổ tu này. Tất cả kim quang chớp mắt tán loạn, tất cả vậy mà đều biến thành vô số tiểu thiên sứ. Dưới sự chung kích của tám đầu kim long, tại trong vầng sáng chấn bạo vạn vẹo kia, tiểu thiên sứ bay tứ tán tán loạn. Đồng thời hướng về bên ngoài bỏ trốn ra ngoài. Ngay cả cái hắc động kia đều không thể đưa bọn chúng thôn phệ lại Trong mắt đường Vũ Lân cũng toát ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, vừa rồi, hắn thế nhưng là dùng kim long chấn bạo kết hợp thêm kim long hám địa. Chính là vì trên không trung hạn chế đi nhạc chính Vũ. Lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có phương pháp đào thoát xảo diệu như thế. Kim quang trồng chéo, nhạc chính Vũ một lần nữa hiện ra thân hình ở phía xa. Nhưng sắc mặt cũng đã trở nên có chút tái nhợt rồi. Người bên ngoài xem cuộc chiến chẳng qua là nhìn thấy bọn hắn chiến đấu rất đặc sắc con chính hắn chân chính ở tại trong chiến đấu, mới càng có thể cảm nhận được đối mặt với đường Vũ Lân, là áp lực cực lớn như thế nào. Từ ban đầu, đạo thánh quang thứ nhất rơi tại trên người đường Vũ Lân. Hắn liền có loại cảm giác công kích chính mình không đả thương được hắn. Thẳng đến khi thẩm phán chi quang rơi tại trên người đường Vũ Lân, lại chỉ đem đường Vũ Lân đánh bay. Thời điểm đó, cũng đều là cảm giác như vậy. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn, như sơn như nhạc, như vực như ngục, vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển. Coi như là thần thánh quang nguyên tố của hắn rơi xuống trên người đường Vũ Lân. Dường như chính mình đều trở nên suy yếu. Cuối cùng là năng lực như thế nào? Vì cái gì hắn để cho mình tùy ý chính công kích, lại không thể xúc phạm tới hắn? Hắn lại nào biết đâu, đường Vũ Lân hiện tại đã là linh vực cảnh. Tại thời điểm hắn khởi xướng công kích quang nguyên tố, đường Vũ Lân tuy rằng không có biện pháp khống chế được nhạc chính vũ, phóng thích quang nguyên tố. Nhưng đem quang nguyên tố suy yếu đi một ít vẫn là có thể làm được đấy. Hơn nữa có long cương phòng ngự, cùng lực phòng ngự siêu cường của bản thân hắn nữa. Loại trình độ công kích này của nhạc chính Vũ thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Chuẩn xác mà nói, đến cấp độ này của đường Vũ Lân, đối thủ ngang cấp nếu muốn xúc phạm tới hắn thật sự là quá khó khăn. Nhạc chính Vũ có chút thở dốc. Dị tượng chung quanh thân thể đường Vũ Lân cũng tiếp theo biến mất. Trên mặt đang mỉm cười nhìn hắn. Đường Vũ Lân hướng nhạc chính Vũ hỏi, năng lực thiên phú phải không? Nhạc chính vũ khẽ gật đầu, thần thánh thiên sứ chân thân còn có loại danh sưng, gọi là thần thánh bất tử thân. Chỉ cần thần thánh chi quang vẫn còn, thì vẫn còn có được thần thánh thiên sứ chân thân, hầu như chính là không chết. Chỉ cần có một đạo ánh sáng, hắn đều có thể thông qua đó để bỏ trốn ra ngoài. Đường vũ lân nói, còn có thủ đoạn gì khác nữa không? Nếu không có liền chấm dứt đi. Lại đến, lòng háo thắng của nhạc chính vũ cũng bị kích phát ra. Hắn mạnh liệt thở sâu, toàn thân lần nữa trở nên thông thấu rồi. Sau đó mọi người liền thấy được một màn rung động. Bảy cái hồn hoàn trên người nhạc chính Vũ, bắt đầu từ cái thứ nhất, vậy mà như là liên tiếp sáng lên. Cơ hồ là bảy cái hồn hoàn liền trở nên hoàn toàn lé sáng. Biểu lộ từ trên mặt nhạc chính Vũ có thể nhìn ra được, hắn bây giờ là có chút cố hết sức đấy. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, đường Vũ Lân mới có hơi giật mình nhìn một màn này. Cái này là, đúng lúc này, hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba của nhạc chính Vũ vậy mà bắt đầu chuyển động bọn hắn chồng chung vào một chỗ, vậy mà biến thành một cái hồn hoàn. Tình huống như thế nào? Hồn hoàn dung hợp sao? Cái này là Long Dạ Nguyệt cũng là lấy làm kinh hãi, chớp mắt hai trong mắt trở nên càng thêm thanh tịnh rồi. Đây là thánh dung thuật của gia tộc thần thánh thiên sứ. Hắn vậy mà đã luyện thành rồi sao? Cho dù chỉ là vừa đã luyện thành một điểm, một màn này quả thực là tương đối rung động. Đừng nói là nhìn thấy, coi như là nghe, đều chưa nghe nói qua sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Có thể lúc này sự thật bay ở trước mắt Thánh kiếm trong tay nhạc chính vũ chậm rãi nhấc lên. Lúc này thánh kiếm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác giống như là nhạc chính vũ đột nhiên lĩnh ngộ kiếm hồn vậy. Phía trên thánh kiếm ẩn chứa một cỗ khí tức khủng bố tới cực hạn. Thần thánh chi quang, thánh kiếm, thẩm phán chi quang, ba đại hồn kỹ dung hợp sao? Chẳng lẽ nói hắn đây cũng là tự thể võ hồn dung hợp kỹ sao? Nhưng cũng không phải hai loại võ hồn dung hợp mà là dung hợp hồn kỹ của chính mình đường vũ Lân đương nhiên sẽ không cho đây là như một cộng một bằng hai, không phải đơn giản như vậy. loại này trồng lên nhất định là tăng lên gấp bao nhiêu lần đấy, không thể để cho hắn của như vậy dung hợp xong. đường vũ lần lần đầu tiên chủ động xuất thủ, hoàng kim long thương trong tay trước chỉ kim long thăng thiên, từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, chớp mắt hòa nhập vào hoàng kim long thương, huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng long thăng thiên chớp mắt hóa thành một cái cự long màu vàng lam phóng đi thẳng đến nhạc chính vũ. Nhưng tình huống Nhạc Chính Vũ lúc này tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo điện quang màu vàng không dứt lập lòe. Thánh kiếm trong tay vô cùng trầm trọng, mà tại phía sau hắn, thiên sứ 12 cánh trước đã biến mất hòa nhập vào thân thể, của hắn lại xuất hiện một lần nữa. Đối mặt với cự long la màu vàng kia, trong mắt Nhạc Chính Vũ thần quang lập lòe. Hai tròng mắt hắn lúc này cũng đã trở nên thuần túy trong sáng rồi. Tựa hồ hắn chính là thiên sứ chính thức, chẳng qua là thiên sứ đang rơi vào phạm trần thánh kiếm mãnh liệt hư hóa, một đạo kiếm ảnh cực lớn màu vàng cũng tiếp theo xuất hiện. bầu trời bỗng nhiên trở nên hư ảo thoáng một phát, toàn bộ diễn võ trường dưới mặt đất một cái chớp mắt tựa hồ cũng muốn bị run rẩy. kiếm ảnh hư ảo trong sáng màu vàng giống như cùng cự long màu vàng lam, tựa hồ cũng không có cùng bên trên một cái trục hoành. nhưng mà lúc cả hai đụng chạm ở một chỗ, trong nháy mắt lại xuất hiện một màn làm người khác cực kỳ rung động, xoẹt lên một tiếng. trong âm thanh một tiếng quỷ dị, cự long màu vàng lam trên không trung ngưng trệ phải biết rằng đây chính là huyết hồn dung hợp kỹ của đường vũ lân đấy. nhưng tiếp theo trong nháy mắt từ đầu tới đuôi của cự long lam màu vàng này, tuy nhiên cũng xuất hiện một đạo kim tuyến, mà kiếm ảnh màu vàng tựa hồ là bị suy yếu một chút, cũng đã bổ vào trên người đường vũ lân. tại lúc nó đánh trúng đường vũ lân, trong nháy mắt thoáng xoay tròn thoáng một phát, ban đầu phải là mũi kiếm bổ vào trên người đường vũ lân, nhưng lại bởi vì xoay tròn nên biến thành thân kiếm vỗ vào trên người đường vũ lân, oanh lên một tiếng. Toàn thân đường Vũ Lân bị chớp mắt đánh bay đi, nệm trên mặt đất rất xa. Tại khi đập đường Vũ Lân bay đi, đồng thời, nhạc chính Vũ trên không chung cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình rơi xuống, quang hoàn toàn thân tất cả đều biến mất trực tiếp nệm trên mặt đất. Thánh dung thuật này của hắn chỉ là vừa vừa lĩnh ngộ không lâu. Khi sử dụng còn 10 phần khó khăn, lại ở thời điểm cuối cùng cưỡng ép thay đổi góc độ công kích, sửa chém làm đập cái này đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, lập tức bị phản phệ. toàn trường lặng ngắt như tờ. một trận chiến này có thể nói là thoải mái nhất nhô. thời điểm ban đầu nhạc chính vũ hướng đường vũ lân phát động công kích, từng đợt rồi lại từng đợt công kích cường hãn, tựa như đối mặt với cựu địch vậy. thế công sóng sau cao hơn sóng trước, không hề giữ lại, vừa lên đến liền dùng ra thần thánh thiên sứ chân thân. sau đó càng là tách ra thực lực cực kỳ cường hãn, hầu như đánh đường vũ lân không hề có lực hoàn thủ nhưng rất nhanh lúc Đường Vũ Lân bắt đầu phản kích, mọi người lại phát hiện công kích của Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ như vậy rơi tại trên người Đường Vũ Lân vậy mà không có hiệu quả gì, mà Đường Vũ Lân lại nhanh chóng triển khai phản kích cực kỳ khủng bố, Chèn ép Nhạc Chính Vũ tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. đúng lúc này, Nhạc Chính Vũ rõ ràng lại dùng ra Thánh Dung Thuật này, bọn hắn mới nghe kỹ năng này lần đầu, rõ ràng là đem ba cái hồn kỹ chính mình dung hợp lẫn nhau ở một chỗ, hồn hoan trồng chéo dung hợp, cuối cùng phát ra một kiếm kinh thiên. Đây là thân kiếm, liền đem Đường Vũ Lân đánh bay rồi. Nếu như là mũi kiếm thì sao? Có thể trực tiếp liền đánh chết Đường Vũ Lân hay không? Hoặc là ít nhất bức bách hắn dùng ra đấu khải hay không? Cường độ một kích cuối cùng của Nhạc Chính Vũ tuyệt đối đã là tầng thứ của phong hào đấu la. Ở đây phần lớn là đệ tử nội viện, tuy rằng người tiến vào cái cấp độ kia không nhiều lắm, nhưng mọi người đều là tại Sử Lai Khắc học viện trên 10 năm trở lên đấy. Kiến thức rộng rãi, tự nhiên cảm thụ được trong nháy mắt đó sắp bén cường đại đến cỡ nào. Thời điểm trong lòng bọn hắn tràn đầy rung động, đường Vũ Lân bị rơi xuống đất đã vỗ vỗ bụi đất trên người, từ trên mặt đất bỏ dậy, người giống như là không có chuyện gì. Một kích vừa rồi vỗ vào trên người hắn thanh thế mãnh liệt như vậy, nhưng lúc này trừ có chút đầy bụi đất ra, một chút cũng nhìn không ra trên người hắn có thương thế gì cả. Lóe thân lên, đường Vũ Lân đã đến bên cạnh nhạc chính Vũ, đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Lúc này một đạo thánh quang cũng từ trên trời ráng xuống, rơi tại trên người nhạc chính Vũ làm khuôn mặt hắn đang trắng xám có thêm một tia huyết sắc. Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân cười hắc hắc. Lợi hại không? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Lợi hại. Nếu như là dùng mũi kiếm, đoán chừng có thể thương tổn được ta. Riêng là chính diện xé ra được Lam Hoàng Long Thăng Thiên, liền đủ để thấy một kích này cường thế rồi. Đối với cái này, Đường Vũ Lân chẳng những không có nửa điểm phiền muộn, mà trong lòng ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Nhìn đồng bạn trở nên cường đại, còn có cái gì để cho hắn càng thêm vui vẻ đây? Đồng bạn càng cường đại, tương lai cũng càng có thể giúp đỡ hắn chia sẻ thêm nữa. Nhạc chính Vũ không khỏi có chút đắc ý, hắc hắc, sợ rồi sao? Đã bao lâu không có thể chiến thắng được đường Vũ Lân rồi? Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ không cho là mình thắng đấy chứ? Nhạc chính Vũ ngực. Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười. Coi như ngươi thắng đi. Nhạc chính Vũ mở to hai mắt nhìn, nói. Lão đại, ngươi không phải đã thua mà không nhận sao? Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút xa xa người đang xem cuộc chiến. Hắn đứng thẳng thân thể, hướng quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt nói: "Long lão, có thể hay không nhờ ngài giúp ta một chuyện?" Trên người Long Dạ Nguyệt hào quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, người liền đã đi tới bên trong sân thi đấu. Đường Vũ Lân nói: "Chính vũ đó trước hạ thủ Lưu Tình, thế cho nên chúng ta luận bàn thắng bại xác định không tốt. Ta cũng dùng một kích, có thể hay không nhờ ngài thay thế hắn tiếp chiêu, sau đó giúp chúng ta bình phán thắng bại?" Long dạng nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn đường Vũ Lân. Ngươi cho là công kích lần này của mình sẽ vượt qua thánh dung thuật sao? Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được thánh dung thuật trong miệng Long lão chính là năng lực nhạc chính Vũ vừa mới dùng ra. Hắn khẽ gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Long Dạ Nguyệt nói: "Tốt, vậy ngươi buông tay công kích đi, ta toàn lực ứng phó." Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, biểu lộ cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc lên. Một tầng quang vụ vàng mịt mờ cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn mà ra. Âm thanh long ngâm trầm thấp vây quanh thân thể của hắn lượn vòng lặp đi lặp lại. Khi thế cả người hắn lập tức lấy tốc độ cực kỳ kinh người bạo tăng, tăng vọt. Bản thân Đường Vũ Lân là người hiếu thắng người, nhưng tại trước mặt đồng bạn thân mật nhất, hắn ban đầu không cần làm như vậy. Càng không cần chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn so với nhạc chính vũ. Nhưng tại một khắc vừa rồi, lúc hắn nhìn đến ánh mắt mang theo chất vấn của các đệ tử nội viện, hắn vang lên tiếng long lão nói lúc trước. Hắn hiện tại đã không còn là học viên sử lai khắc học viện cùng đệ tử đường môn. Hắn hiện tại chính là hải thần các chủ của sử lai khắc học viện. Càng là môn chủ đường môn nữa. Muốn cho các cường giả của hai đại thế lực tín nhiệm hắn làm lĩnh tụ mới. Hắn đầu tiên phải làm, đây chính là thể hiện ra đủ thực lực mới được cho nên hắn mới có hướng long lão thỉnh cầu điều này. Hắn muốn cho mọi người nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Hắn muốn cho địa vị lĩnh tụ của chính mình là thực chí danh quy. Hoàng kim long thương nắm trong tay. Lúc này toàn thân đường vũ lân dường như đều tiến vào đến một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Quang vụ vàng mịt mờ dần dần trở nên ngưng thực, làm cả người hắn đều bao phủ tại bên trong long cương dày đến hơn ba tấc. Trên khóe miệng long lão vốn còn mang theo dáng tươi cười, nhưng rất nhanh nét mặt của nàng liền trở nên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, từ trên người đường Vũ Lân phóng xuất ra một loại uy áp vô hình. Vậy mà để cho nàng rất áp chế. Cái này là, huyết mạch thượng vị Long tộc chấn áp sao? Long uy sao? Phải biết rằng, nàng là có được truyền thừa song thánh Long đỉnh cấp, lúc trước quang ám Long Hoàng trên đại lục tung hoành vô địch. Có thể giờ khắc này, thân là cực hạn đấu la, nàng tại trước mặt đường Vũ Lân vậy mà cảm nhận được áp lực. Loại tình huống này quang ám Long Hoàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là tại lúc còn trẻ, cũng chưa bao giờ gặp được qua loại áp lực trực tiếp đến từ võ hồn. Cho dù thân là cực hạn đấu la, tranh lệch bên trên huyết mạch vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nàng. Tiểu tử này, ngược lại là muốn nhìn xem, hắn có thể làm được một bước kia hay không. Hai trong mắt đường vũ lân đột nhiên phát sáng lên. Hai đạo lãnh điện màu vàng từ trong đôi mắt phụt lên mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, chân trái hắn bước ra tiến về phía trước một bước. Sục sôi tiếng vang long ngâm trượt toàn trường. Cho dù là tại thời điểm đối mặt với vũ trường không, hắn cũng không có sử dụng qua Long Vương chân thân. Bây giờ rút cuộc nở rộ, trong chốc lát cả người hắn nhanh chóng trở nên cao lớn hơn, không có hóa thân trở thành hình rồng như cũ là bộ dáng con người, nhưng toàn thân lại trở nên hư ảo rồi, trên đầu phảng phất có mũ miệng, lại còn có âm thanh long ngâm vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như là vạn long triều bái. Long uy cũng ở đây chớp mắt tăng lên tới đỉnh điểm, tình cảnh vạn long vạn sướng thật sự là quá kinh người. Tiếng gầm cuồn cuộn tràn ngập tại bên trên toàn bộ đường kính 500m của diễn võ trường. Không chỉ là Long Dạ Nguyệt đang đối mặt với Đường Vũ Lân mới cảm nhận được áp lực, coi như là người không có ở đây trong trận đấu này. Chẳng qua là tại vòng phòng hộ bên ngoài, các đệ tử nội viện cũng cảm giác được huyết mạch chấn động chính mình, phát sinh sợ hãi. Bên trong hồn sư bình thường có được huyết mạch loài long ít càng thêm ít, nhưng trong nội viện Sử Lai Khắc học viện, đệ tử được có được huyết mạch loài long có số lượng tương đối không ít mỗi người bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi phát ra từ nội tâm. nghe âm thanh vạn long vạn sướng kia, bọn hắn cũng muốn quỳ gối tại trước mặt đường vũ lân. dường như hắn hiện tại đã không còn là một ngã hồn sư, mà là một vị đế vương, càng là đế vương khống chế long tộc. một vị đệ tử nội viện đột nhiên nghẹn ngào hô lên: kim long vương, hắn là quán quân tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, chính là người kim long vương kia. vì che giấu tung tích, tất cả những đệ tử nội viện này cũng không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Nhưng trong lòng bọn hắn lại làm sao có thể không có chỗ kỳ vọng, đối với giải thi đấu này cơ chứ. Đối với quá trình thi đấu bên trong, tất cả bọn hắn đều xem. Lại không nghĩ rằng, người cuối cùng đoạt được quán quân. Kim Long Vương chiến thắng vô số cường giả vậy mà ngay tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa chẳng qua là dùng con mắt nhìn cũng có thể phân biệt ra được. Bây giờ đường Vũ Lân, so với lúc trước dự thi lại không biết cường đại hơn bao nhiêu lần rồi. Lúc trước Kim Long Vương tự hồ mới chỉ có tu vi lục hoàn. Hiện tại cũng đã là thất hoàn hồn thánh rồi. Quang ám đấu la long dạng nguyệt vốn là đứng chắp tay. Lúc này hai tay cũng đã không tự giác được rủ xuống tại hai bên thân thể của mình. Cái này hoàn toàn là, động tác thủ thế theo bản năng dùng vô số kinh nghiệm tích lũy trong 200 năm, đến nay. Rất hiển nhiên, nàng cảm giác được uy hiếp từ trên người đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long thương trong tay chậm rãi ngẩn lên. Nương theo lấy cái động tác đơn giản này, khí tức trên thân đường Vũ Lân như trước đang điên cuồng tăng lên. Trong không khí phần tử năng lượng vô luận là loại thuộc tính nào? Vậy mà như là vạn lưu trào lên mà đi hướng tới hắn. Mà chính hắn giống như là một cái hắc động đang điên cuồng cắn nuốt những năng lượng này. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào chiến đấu như vậy đấy. Bởi vì thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài. Nhưng hôm nay, vì có thể thể hiện ra thực lực chính mình trong tương lai có thể dẫn đầu sử lai khắc. Cùng đường môn, đường vũ lân đã lựa chọn xúc thế. Giờ khắc này, ý thức tinh thần hắn đã hoàn toàn tiến vào đến bên trong cảnh giới không minh rồi. Chỉ có thể cảm nhận được thân thể chính mình đang không ngừng bành tr Ma tại ở chỗ sâu trong đầu óc hắn, đang nghĩ tới ban đầu ở trong trận chiến ấy cùng thâm uyên vị diện, chính mình đạt được vị diện chi chủ chiếu cố. Nên toàn thân hấp thu thiên địa nguyên lực, khổng lồ chuyển hóa làm năng lượng chính mình để đại chiến Hấp đế, và vô số thâm uyên cường giả. Khi đó, cho dù mạnh mẽ như Hấp đế, ở trước mặt hắn cũng không cách nào chống lại. Nếu như không phải thâm uyên thánh quân xuất hiện, vẻn vẹn chỉ dựa vào thực lực đường Vũ Lân liền đủ để đánh lui thâm uyên triều tịch. Không có huyết thần đại trận, hắn đương nhiên không thể hấp thu thiên địa nguyên lực khủng bố như vậy. Nhưng bằng vào linh vực cảnh, hắn cũng có thể điều động một bộ phận thiên địa nguyên lực rồi. Về phần sức thừa nhận thân thể, cái kia căn bản không có trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Dùng cường độ thân thể của hắn bây giờ, coi như là siêu cấp đấu la cũng không cách nào bằng được, đây cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Trên thực tế, lúc trước thánh dung thuật của nhạc chính Vũ Tuy Mạnh, Nhưng coi như là mũi kiếm rơi tại trên người hắn, tối đa cũng chính là để cho hắn bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Quanh lên một tiếng, hào quang chung quanh thân thể đường Vũ Lân đột nhiên nổ vang. Tất cả long cương hóa thành hòa diễm, cùng long uy tan là một thể. Một tiếng vô cùng vang dội, thậm chí làm cả trời dung đất chuyển. Âm thanh long ngâm từ trên người đường Vũ Lân vang lên. Tại phía sau hắn, một đầu kim long cực lớn đột nhiên bay lên không. Đầu tiên xuất hiện là đầu rồng, kim long cực lớn trông rất sống động, lên như diều gặp gió trong đôi mắt kim long tràn đầy hung lệ chi khí, ngay sau đó là chiều dài kim long cực lớn đến gần trăm mét. Thời điểm lúc nó xuất hiện nguyên vẹn ở bên trên diễn võ trường, toàn bộ diễn võ trường đều bị màu sắc trên người nó chiếu rọi đã thành màu vàng. sắc mặt long dạ nguyệt rút cuộc đã phát sinh biến hóa. nàng tuy rằng lúc này rất vui mừng nhìn thấy đường vũ lân thể hiện ra năng lượng chấn động khổng lồ như thế, nhưng đồng thời trong nội tâm nàng cảm giác sợ hãi cũng tăng lên tới cực hạn. song phương tu vi chênh lệch đang nhanh chóng gần hơn. Giờ khắc này năng lượng chấn động trên người đường Vũ Lân cũng đã vượt qua phong hào đấu la, mà nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hồn lực của mình tại áp lực trước mặt, vậy mà rõ ràng bị suy yếu đi. Huyết mạch thật cường đại. Hắn vô địch tại tinh đấu chiến võng chẳng lẽ là thực chí danh quy hay sao? Chẳng lẽ là long thần trong truyền thuyết một phần thành hai, khóa thành kim long vương cùng ngân long vương cũng là thật. Mà trên người hắn, truyền thừa dĩ nhiên là kim long vương huyết mạch hay sao? Đúng vậy. Dùng võ hồn quang ám thánh long chính mình. Coi như là đối mặt với Long Vương nguyên tố bình thường, cũng sẽ không thể nào kịch liệt phản ứng giống như thế này. Hắn thật sự là chủ nhân kim Long Vương huyết mạch. Long Dạ Nguyệt không có thử công kích trọi cứng lại đường Vũ Lân. Tay phải của nàng chậm rãi ngẩng lên. Trong lòng bàn tay, hai màu quang minh cùng hắc ám không ngừng luân chuyển lập lòe. Theo như là một cái vòng xoáy kỳ diệu, hấp thu năng lượng phần tử trong không khí. Không hổ là một trong những cường giả cấp cao nhất đương thời. Là trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc Học Viện Nàng chẳng qua là vừa nhấc tay, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được, mình đã không cách nào hấp thu hai loại nguyên tố quang minh cùng hắc ám trong không khí nữa, rồi mà nương theo lấy đưa tay, bản thân khí tức của Long Dạ Nguyệt cũng ổn định lại. Dù sao, tu vi song phương chênh lệch là cực lớn đấy, thân là cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân mang cho nàng uy áp huyết mạch cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng chính thức ước chế được nàng. Cũng đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân cũng đã mang lên vị trí cùng cân bằng với thân thể của mình âm thanh long ngâm sụp sôi vang lên tại trong miệng hắn, tại phía sau hắn kim long cực lớn lượn vòng một vòng, lơ lửng tại phía sau hắn. lúc đường vũ lân dùng sức vỗ mạnh hai cánh sau lưng mình, con cự long kia cũng đồng dạng vỗ mạnh hai cánh, hai đạo thân ảnh chớp mắt tan làm một thể. tại nháy mắt bọn hắn dung hợp, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng quang hoàn màu đen, cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ không gian đã bị rách nát rồi, bọn hắn hoàn toàn chìm vào bên trong hắc động. ngang lên một tiếng long ngâm. Đến lúc này âm thanh mới truyền khắp toàn trường, vòng phòng hộ bên trong sân thi đấu chớp mắt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Sức thừa nhận cơ hồ là đã đến được hạn mức cao nhất. Mọi người đang xem cuộc chiến thấy đấy, chẳng qua là một đạo quang ảnh hư ảo, Cự Long màu vàng phảng phất là từ trong quang hoàn màu đen rẫy rựa ra. Trong không khí chẳng qua là lập lè trong nháy mắt. Toàn bộ sân đấu sôi trào, mặt đất chớp mắt phản lại, tựa hồ vòng phòng hộ căn bản không chịu nổi năng lượng chấn động như vậy. Âm thanh tựa như thủy tinh bị vỡ không dứt vang lên. Muốn không chịu nổi rồi, vòng phòng hộ đều muốn bị phá vỡ sao. Phần đông các học viên sử lai khác học viện nhau nhau phóng xuất ra võ hồn chính mình, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mà trong lòng bọn hắn, càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là người sao? Hắn thật sự mới chỉ có hồn thánh thôi sao? Đây là dưới tình huống không có mặc đấu khải đấy. Hắn có thể phát huy ra lực bộc phát, đã không chỉ là cấp bậc phong hào đấu la có khả năng giải thích đấy. Coi như là một kích toàn lực của siêu cấp đấu la cũng chỉ là như vậy. Nhạc chính Vũ cũng đã sớm nhìn choáng váng, hắn biết rõ đường Vũ Lân rất mạnh mẽ, cũng hiểu rõ tính là dựa vào thánh dung thuật, chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này, thật sự nhìn thấy đường Vũ Lân phát uy, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai ở giữa tranh lệch của mình và đường Vũ Lân cũng không có gần hơn, tựa hồ còn trở nên xa hơn. Gia hỏa này, đơn giản không phải là con người. Một đạo màn sáng hư thật giao nhau, bao phủ toàn bộ sân thi đấu, đem hoàn toàn ngăn cách năng lượng bên trong. Vô số kim quang mãnh liệt bắn ra, cuối cùng đình trệ tại phía trước lòng bàn tay của Long Lão. Cái kia nhìn qua là một cái vòng xoáy cực lớn, bên trong vòng xoáy không biết ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Đình của hạch tâm vòng xoáy, liền tại phía trước lòng bàn tay Long Dạ Nguyệt, cũng là hư thật giao nhau. Quang Minh cùng hắc ám chuyển hóa trong màn sáng. Vòng xoáy nhìn qua không lớn, dùng lòng bàn tay của Long Dạ Nguyệt làm tâm, đường kính chỉ có chừng một mét. Lại chính là như vậy ngăn lại được công kích được ăn cả ngã về không, của Đường Vũ Lân. Cự long màu vàng cực lớn tại chậm rãi hiện thân trong vòng xoáy. Hình dáng Cự long rất mỹ lệ, mặc dù nó bị ngăn lại, nhưng như trước vẫn làm rung động trong tâm can mỗi người ở đây. Sắc mặt Lam Mộc Tử thay đổi, bởi vì hắn biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng ngăn không được một kích này. Cho dù là mặc đấu khải, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đường Vũ Lân vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ là như thế? Thử hỏi, mọi người tại đây, chứ long lão ra, còn ai có thể chống đỡ được một kích này? Thánh linh đấu la có lẽ là có thể. Nhưng nàng căn bản không phải hồn sư loại chiến đấu. Nếu muốn đối phó năng lực như vậy, chỉ có thể là né tránh. Thực lực đệ tử nội viện càng mạnh, càng có thể cảm nhận được một kích khủng bố kia của đường Vũ Lân. Mắt thấy kim quang kia dần dần biến mất, đường Vũ Lân một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Ánh mắt mọi người khi nhìn thấy hắn đều đã xảy ra một ít biến hóa. Mà đúng lúc này, bọn hắn càng thấy được một màn rung động. Trên thân Long Dạ Nguyệt thoáng giao động, hướng về phía sau có chút thối lui ra khỏi nửa bước. Cái gì? Hắn vậy mà đánh lui Long Lão nửa bước. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Dạ Nguyệt là người nào? Cực hạn đấu la cấp cao nhất đương thời. Song sinh võ hồn. Cũng là cực hạn đấu la rất tư thâm. Nếu như để bình chọn đệ nhất nhân đương thời mà nói. Như vậy, rất có thể chính là trước mắt vị này đấy. Trừ rồi tuổi già bên ngoài ra, tất cả đều gần như tại vô địch. Nhưng nàng lại bị đường Vũ Lân tu vi chỉ có thất hoàn đánh lui nửa bước. Điều này sao có thể? Hoàng Kim Long thương rơi xuống đất, treo chống lấy thân thể. Chất lực đường Vũ Lân kịch liệt phập phòng. Có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn lại tràn đầy cảm giác thoải mái đầm đìa. Sau khi xúc thế được ăn cả ngã về không, đem tinh khí thần bản thân, tất cả tất cả tan là một thể. Hắn đã phát ra một kích mạnh nhất. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, uy lực một kích này đủ để cùng so sánh với siêu cấp đấu la rồi. Từ sau khi tu vi tăng lên, hắn còn chưa bao giờ như lúc này đã toàn lực ứng phó. Không thể không nói, loại cảm giác này rất mỹ hảo. Toàn tâm vùi đầu vào trong đó, dường như đem tất cả bản thân đều phát tiết ra ngoài. Hơn nữa, chỉ có tại loại trạng thái cực hạn này, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu và có thể minh ngộ. Đồng thời cũng xem bản thân bây giờ cuối cùng đến cấp độ như thế nào rồi. Để càng sâu khắc thể ngộ một thân năng lực biến ảo của chính mình, tìm kiếm phương thức ứng dụng tốt hơn. Trước đó Thánh Dung Thuật mặc dù không có xúc phạm tới hắn, nhưng là dẫn dắt cho hắn không nhỏ. Không hề nghi ngờ, võ hồn thần Thánh Thiên Sứ là vì đặc thù võ hồn, bản thân mới có thể dùng ra Thánh Dung Thuật đấy. Võ hồn Lam Ngân Hoàng của đường Vũ Lân đương nhiên làm không được điểm này. Có thể Kim Long Vương huyết mạch của hắn cũng là có tính đặc thù đấy. Có thể tại trình độ nhất định tham khảo Thánh Dung Thuật hay không. Từ tình huống nhạc chính Vũ có thể nhìn ra, Thánh Dung Thuật là một loại năng lực có gánh nặng rất to lớn đối với thân thể. Mà đường Vũ Lân không sợ nhất đúng là gánh nặng thân thể. So gánh nặng, ai có thể so qua được hắn? Vừa rồi nếu như hắn mặc đấu khải mà nói, lực công kích khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Một phát này, tuyệt đối là đỉnh phong nhất của hắn từ trước tới nay. Long dạ nguyệt thu về bàn tay, hướng đường Vũ Lân nhạy gật đầu. Người có thể chống đỡ được Thánh Dung Thuật. Không tệ. Nhạc chính Vũ lúc này đâu còn có tâm tư đi so sánh cùng đường Vũ Lân, vẻ mặt đưa đám nói. Người không phải người, không phải người. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi nữa rồi. Đường Vũ Lân cười một tiếng, sau đó cung kính hướng Long Dạ Nguyệt có chút khom người. Đa tạ Long lão. Các chủ không cần khách khí, nhìn thấy các chủ có năng lực này, lão thân chỉ sẽ càng thêm vui vẻ. Cất rồi, hôm nay liền đến nơi đây thôi. Tất cả giải tán đi, riêng phần mình đi tu luyện. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt liền đi khỏi. Đưa mắt nhìn vị quang ám đấu la này rời đi bóng lưng. Trong lòng đường vũ lân thầm than một tiếng, Long lão vì thành toàn mình, thật sự là đã tận hết sức lực hay sao? Người khác nhìn không ra, hắn làm sao lại cảm giác không thấy? Long dạ nguyệt cuối cùng lui lại nửa bước, căn bản không phải bởi vì hắn trùng kích mà bị thối lui, mà là tự động lui lại đấy. Phải biết rằng, tại khi đó, vị quang ám đấu la, này con có dư lực để khống chế toàn bộ phòng ngự của diễn võ trường, tránh cho năng lượng tiết ra ngoài. Như vậy lại làm sao có thể ngăn không được công kích chính mình? Tại trong nháy mắt va chạm cùng Long Dạ Nguyệt, Đường vũ lân cảm giác được. Đấy là mình dường như đối mặt với hạch tâm toàn bộ thiên địa. Nếu như nói khi đó hắn đã cao tới trăm mét. Như vậy, tại trong cảm giác của hắn, Long Dạ Nguyệt giống như là vực sâu vạn trượng. Vô luận hắn công kích mạnh mẽ cỡ nào, đều bị Long Dạ Nguyệt dễ dàng ngăn trở. Đây cũng không phải đơn giản là vấn đề thực lực, hoàn toàn là tranh lệch bên trên cấp độ. Mình muốn đạt đến đẳng cấp như Long lão, còn không biết phải trả giá bao nhiêu nỗ lực mới được. Hôm nay một trận chiến này có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ là kinh hỉ thấy được thánh dung thuật cường đại của Nhạc Chính Vũ, càng là tại phen va chạm cùng Long lão đã phóng ra toàn bộ bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được đường đi trong tương lai của chính mình còn rất dài. Một bàn tay của Long Dạ Nguyệt nhìn như đơn giản, lại làm cho hắn hiểu được, vô luận chính mình phát triển bao nhiêu, đều phải không kiêu không ngạo, còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Cổ Nguyệt Nàng ngồi tại bên cạnh thiên cổ Đông Phong, ánh mắt đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Trong đôi mắt màu tím, đồng tử đột nhiên dựng thẳng lên. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng dường như đã nghe được âm thanh của hắn, âm thanh gào thét quen thuộc. Huyết mạch sôi trào. Hắn vậy mà đã đến một bước này rồi sao? Ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly rồi. Khoảng cách gần như thế, nhưng mình lại không thể đi gặp hắn. Thật là nhớ hắn quá đi. Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh thiên cổ Đông Phong. Na Nhi, đến rồi. Cổ Nguyệt Na mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Một cái xe đẩy màu vàng bị đẩy lên bàn đấu giá, phía trên che vải đỏ không nhìn thấy bên trong. Trên mặt lão niên đấu giá sư lộ ra chi sắc kích động. Tiếp theo, chúng ta muốn đấu giá món này. Có thể nói, là một kiện đấu giá quan trọng nhất phòng đấu giá chúng ta từ trước tới nay. Vì món đồ đấu giá này, chúng ta đã chuẩn bị thật lâu rồi. Hôm nay trong trận đấu giá này, hầu như tập trung toàn bộ các vị khách quý quan trọng nhất đại lục chúng ta. Ở chỗ này, ta đại biểu cho phòng đấu giá Thiên Đấu cảm tạ các vị đã đến. Tin tưởng các vị cũng đã sốt ruột chờ rồi. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu. Tuy rằng các vị khách quý hẳn là đã từ mọi phương diện tìm hiểu được một ít đồ vật chuẩn bị đấu giá này, nhưng ta là đấu giá sư, ta vẫn muốn giới thiệu kỹ càng thoáng một phát. Cái này có thể dùng thần khí để hình dung về trí bảo này. Nói đến đây, biểu lộ đấu giá sư trở nên nghiêm túc lên. Lai lịch vật phẩm đấu giá này đấu giá hội nhất định phải bảo mật, nhưng sự hiện hữu của nó có thể nói là đủ để ảnh hưởng đến tương lai. Nó không phải thiên tài địa bảo, càng không phải là kim loại hiếm, mà là một khối lai lịch ban đầu không có bất kỳ người nào biết rõ đấy. Chúng ta đặt cho nó một cái tên, gọi là Băng Thần Chi Tâm. Vừa nói, đấu giá sư mãnh liệt sốc lên tấm vải đỏ. Tại trong nháy mắt hắn sốc lên vải đỏ, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Ánh mắt mỗi người cũng không khỏi trở nên ngưng trệ. Tại trong hộp thủy tinh, có một quả nhìn qua như là bảo thạch. Nó chỉ có ước chừng lớn bằng lớn long nhãn hiện lên hình giọt nước. Phía trên có vô số thiết diện thật nhỏ, toàn thân màu băng lam. Tuy rằng thể tích của nó cũng không tính là quá lớn. Nhưng lúc ánh sáng màu vàng chiếu dọi tại phía trên nó, lập tức phản xã ra vô số hào quang mỹ lệ. Hơn nữa không còn là màu vàng mà là biến thành màu băng lam. Quang mang sáng chói màu băng làm, trên không trung hóa thành từng đạo xạ tuyến, tung hoành tại trên toàn bộ đài đấu giá. Chẳng qua là ánh sáng chất dạ, vậy mà làm cho người ta có loại cảm giác toàn thân rét lạnh. Tuy rằng nó nhìn qua chẳng qua là như là một viên kim cương. Nhưng tin tưởng từ trong ánh sáng chất dạ, các vị khách quý cũng đã có thể nhìn ra nó không giống người thường đến cỡ nào rồi. Vì đạt được nó, đến nay đã có 9 vị phong hào đấu la đã tòi mạng. Điểm này là chúng ta đã kỹ càng xác minh đấy. Tin tưởng từ tên của nó sẽ khiến các vị khách quý cũng có thể đoán được một ít tác dụng của nó rồi. Đúng vậy, năng lực của nó chính là rét lạnh, rét lạnh cực hạn. Chúng ta dùng dụng cụ khảo nghiệm qua, nhiệt độ chung quanh băng thần chi tâm, quanh năm bào trì tại dưới âm 200 độ. Chúng ta có lý do tin tưởng, nó là rét lạnh ở hạch tâm, hẳn là là tới từ ở cực bắc chi địa. Mà năng lượng ẩn chứa trong đó đã trải qua kiểm tra kỹ càng rồi. Đã phát hiện, giá trị năng lượng rất khổng lồ. Hẳn là nằm ở giữa định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đến định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 10, tính trên lực bạo tạc nổ tung từ hạch tâm năng lượng. Không chỉ có như thế, năng lượng bản thân băng thần chi tâm còn cực kỳ thuần túy, chính là thuần túy nhất thuộc tính băng. Vì nó mà chết đi đám phong hào đấu là, chứ là bởi vì chém giết ra, còn có ba vị là vì tiếp xúc với nó, cuối cùng bị Hàn lưu công tâm mà chết. Cho nên, cho tới bây giờ, vẫn không có ai biết nó nên sử dụng như thế nào, lại nên lợi dụng năng lượng của nó như thế nào. Nhưng mà, chúng ta lớn mật dự đoán. Tại trong lịch sử con người, nếu như muốn chế tạo ra quả thí thần thứ tư mà nói, nó chính là tài liệu hạch tâm tốt nhất. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên nghị luận nhiều hơn. Những lời này lực hấp dẫn cực lớn. Hôm nay có tư cách tới tham gia trận đấu giá này, đều là các nhân vật đỉnh phong của các đại thế lực. Hoặc là một đời đại năng, muốn đại biểu cho một phương thế lực. Ai cũng hiểu được, nếu như có thể có được một quả thí thần thì ý vị như thế nào. Cái này hoàn toàn là uy hiếp chiến lược cực lớn. Thiên cổ đông phong nghe đấu giá sư giới thiệu nước miếng tung bay, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng phòng đấu giá thiên đấu, chính là quân đội mà nói. Cái băng thần chi tâm này, nào cần hắn tự mình đến đây đấu giá? Cái băng thần chi tâm này, đã sớm đi qua quân đội cùng chính phủ liên bang nghiên cứu vô số. Đấu giá sư nói không sai, nó đúng là có thể trở thành hạch tâm của đạn pháo thí thần. Nhưng trên thực tế, căn bản không cách nào thực hiện được đấy. Bởi vì nó không chỉ là nhiệt độ siêu thấp, càng là sẽ tự động ngăn cách bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc vào. Năng lượng bên trong căn bản không cách nào thông qua bất luận hồn đạo khí, hoặc hồn đạo pháp trận để điều động. Nếu không có như thế, cái băng thần chi tâm này, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở bên trên phòng đấu giá này. Đương nhiên, thiên cổ đông phong nếu như tới, tự nhiên biết rõ nó chính thức sử dụng là như thế nào đấy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cổ Nguyệt Na. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đấu giá sư giới thiệu là không sai biệt lắm. Vô luận cái băng thần chi tâm này có thể sử dụng hay không? Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ đấy, nó tuyệt đối là một kiện thần khí băng thuộc tính. Tốt, đấu giá lập tức bắt đầu, giá bắt đầu là 50 ức tiền liên bang. Mỗi lần tăng giá không thua kém một ức tiền liên bang. Không hề nghi ngờ, đó là một cái giá trên trời. Liên bang đã thật lâu không có xuất hiện qua giá đấu giá như vậy rồi. Hơn nữa, đây là tại không thể xác định băng thần chi tâm có phải là một kiện thần khí hay không. Nếu quả thật sự chính là thần khí, cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Phòng đấu giá chính là vì hấp dẫn các đại thế lực đến đánh bạc. Đánh bạc mình có thể nghiên cứu ra phương pháp sử dụng băng thần chi tâm hay không. Đấu giá sư mặt mỉm cười nói, các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá. Nhưng sau khi hắn nói xong, lại bị nhạt nhẽo rồi. Không có người mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bên trên băng thần chi tâm. 50 ước tiền liên bang, đây cũng không phải là một chữ số nhỏ. Cho dù đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, điều động tiền mặt nhiều như vậy, cũng không phải dễ dàng. Đấu giá sư cũng không nóng nảy, loại vật phẩm siêu hạng này đấu giá vốn là không phải dễ dàng thành công như vậy. Chọn vẹn 3 phút sau, hắn mới lần nữa nhắc nhở, các vị khách quý có thể ra giá. 50 ức. lần này, rút cuộc có người bắt đầu ra giá, là một gã ngồi phía bên trái trong góc âm U, đấu giá sư nghe có người ra giá. Lập tức trở nên phấn chấn lên, lập tức làm ra đáp lại. Tốt, 50 ức, 51 ức, lại một người ra giá văng lên. Băng thần chi tâm lấy về, quan trọng nhất là nghiên cứu. Nghiên cứu tác dụng của nó cùng với lợi dụng như thế nào? Hôm nay đi tới nơi này, cũng không phải là thiên cổ Đông Phong, mới biết được băng thần chi tâm cũng khiến quân đội không nghiên cứu ra được sự huyền bí. Rất nhiều người cũng đồng dạng biết rõ. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng lấy về nghiên cứu một phen. Thiên cổ Đông Phong nói không sai, cái băng thần chi tâm này nếu như bị nghiên cứu ra phương pháp sử dụng. Như vậy, giá trị coi như là nghìn ức cũng không đủ. Thần khí chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên cổ Đông Phong cũng không có nóng lòng ra giá, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn những người khác cạnh tranh. Vật giá trị cao như vậy, tự nhiên không phải mọi người đều có thể tham dự. Chỉ có rất ít người mới có thể tham dự đến trong đó. Giá cả một mực hướng lên, rất nhanh đã vượt qua 60 ức tiền liên bang. Cái giá tiền này đối với băng thần chi tâm ẩn chứa năng lượng mà nói, cũng không tính là nhiều. Nhưng băng thần chi tâm này bởi vì không có phương pháp sử dụng. Trên thực tế, người tham dự đấu giá cũng không phải là quá mức tích cực. Đấu giá sư một bên báo giá, một bên không ngừng giới thiệu đủ loại chỗ tốt của băng thần chi tâm. Khóe miệng thiên cổ đông phong toát ra vẻ tươi cười. Ánh mắt cổ Nguyệt Na nhạt nhẽo, tự hồ nàng cùng cái băng thần chi tâm cùng cũng không có có quan hệ gì. Thế nhưng là, trên thực tế nàng hôm nay đi cùng thiên cổ Đông Phong xuất hiện ở nơi đây. Chính là bởi vì nàng nói cho thiên cổ Đông Phong, nếu mà có được băng thần chi tâm này, nàng là có thể dùng nó chấn áp tâm thần. Trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cấp độ linh vực cảnh, võ hồn nàng chính là khống chế nguyên tố, có thể đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố. Tinh thần lực đối với nàng ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Thậm chí có thể nói, tinh thần lực mạnh yếu, quyết định lấy tu vi bản thân nàng tăng lên. Tuy rằng nàng là đệ tử thiên phượng đấu là lãnh giao thủ, nhưng từ khi nàng thuận lợi thông qua khảo hạch dự bị truyền linh sứ, nàng đã bị thiên cổ đông phong xem trọng. Nàng quá trẻ tuổi, tuổi gần 21 tuổi, tu vi vậy mà cũng đã đột phá đến bát hoàn. Đây tuyệt đối là tương lai của truyền linh tháp. Là trọng yếu hơn là, chính là bởi vì cổ Nguyệt Na một hạng nghiên cứu, để cho truyền linh tháp mới có thanh thế bây giờ. Liên tại một tháng trước, xét thấy cổ Nguyệt Na cống hiến đối với truyền linh tháp mặc dù nàng còn không có đạt đến cấp độ phong hào đấu la, nhưng thiên cổ đông phong đã tăng nàng lên là một trong tứ đại truyền linh sứ, cũng là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử truyền linh tháp. thiên cổ đông phong đã từng hỏi cổ nguyệt na muốn ban thưởng cái gì. nghiên cứu của nàng đối với truyền linh tháp thật sự là quá trọng yếu. thiên phú như thế, làm sao có thể không lôi kéo cơ chứ? hơn nữa thiên cổ đông phong càng thêm mong đợi nghiên cứu của nàng có thể càng tiến một bước. nói như vậy, khoảng cách mục tiêu của hắn tất nhiên sẽ càng thêm tiếp cận. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là khống chế đấu la đại lục đơn giản như vậy. Thiên Cổ Đông Phong tin tưởng, coi như là tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục, dưới tình huống không có chiến tranh, cũng đồng dạng cũng trở thành chỗ khống chế của truyền linh tháp, tiến tới khống chế toàn bộ đấu la tinh. Bởi vậy, tại trong mắt Thiên Cổ Đông Phong, lúc này Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là trí bảo của toàn bộ truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na vốn cái gì cũng không muốn, thẳng đến khi Thiên Cổ Đông Phong đem vật này nói cho nàng biết, mới hấp dẫn lực chú ý của nàng. Mặc dù chỉ là từ trên hình ảnh mà nhìn, nhưng Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền nói cho Thiên Cổ Đông Phong, chính mình nhất định phải bắt được cái băng thần chi tâm này. Bắt được nó, cấp độ tinh thần của nàng có thể đột phá đến linh vực cảnh. Từ đó trong vòng một năm có thể tấn thăng đến cấp độ phong hào đấu la. Nghe được tin tức này, Thiên Cổ Đông Phong lập tức vui mừng quá đỗi. Lập tức liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới đây. Hắn tận hết sức lực bồi dưỡng Cổ Nguyệt Na như thế, tự nhiên là có tư tâm đấy. Bên trong tứ đại truyền linh sứ của Trừ rồi Cổ Nguyệt Na Gia, người trẻ tuổi thứ hai tên là Thiên Cổ Trượng Đình. Chính là tôn tử của hắn, năm nay 31 tuổi, phong hào đấu la. Thiên Cổ Trượng Đình có thể nói là nhân tài ưu tú nhất của Thiên Cổ, gia tộc những năm gần đây. Cũng là Thiên Cổ Đông Phong gắng sức bồi dưỡng tương lai làm người nối nghiệp. Từ khi Thiên Cổ gia thượng vị, đi qua nhiều năm phát triển như vậy. Kỳ thật, truyền linh tháp cũng sớm đã hoàn toàn trong khống chế của Thiên Cổ gia tộc. Thiên Cổ Trượng Đình cũng đúng là ưu tú, thổi nhỏ liền thể hiện ra Thiên Phú Phi Nhân. 28 tuổi thành tựu phong hào đấu la. Lúc đó, liền được đế thăng làm một trong tứ đại truyền linh sứ. Đến nay đã ba năm, thiên cổ trượng đình một mực không có cưới vợ, đem toàn bộ tinh lực đều dùng trong tu luyện. Thẳng đến năm đó, hắn gặp được cổ Nguyệt Na 18 tuổi, vừa thấy đã yêu. Thiên cổ Đông Phong tự nhiên cũng là hữu nghị tác hợp, nhưng lại bị lãnh giao thù dùng cổ Nguyệt Na lấy cớ tuổi còn nhỏ ngăn cản. Mà nương theo lấy cổ Nguyệt Na hiện tại được phá cách để bạt làm truyền linh sứ. Vô luận là năng lực thiên phú hay là tướng mạo, tại trong lòng thiên cổ Đông Phong, nàng không thể nghi ngờ chính là cháu dâu tốt nhất. Không có người nào phù hợp hơn so với cổ Nguyệt Na. Thiên cổ trượng đình gần đây vừa mới xuất quan. Thời gian 3 năm, tu vi liền đã đến chính là 94 cấp. Có truyền linh tháp sau lưng tận hết sức lực ủng hộ, khoảng cách đến siêu cấp đấu la cũng chỉ là một bước ngắn. Hiện tại thiên cổ trượng đình đang tại tận hết sức lực truy cầu cổ Nguyệt Na, hy vọng có thể đạt được nàng ưu ái. Dưới loại tình huống này, Thiên Cổ Đông Phong làm sao có thể không giúp đỡ tôn tử của mình cơ chứ? Cho nên hôm nay hắn liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới đây. Không tiếc một cái giá lớn cũng phải bắt lại cái băng thần chi tâm này. Tương lai Cổ Nguyệt Na cũng có thể nhanh chóng tiến vào cấp độ phong hào đấu la. Dùng thiên phú của nàng cùng cháu của mình vừa lúc là trời đất tạo nên một đôi. Tương lai cũng chính là trụ cột vững vàng trèo chống toàn bộ truyền linh tháp. Mỗi khi nhớ tới kế hoạch của mình lúc, Thiên Cổ Đông Phong đều có loại cảm giác an lòng. Đến cấp độ này của hắn, tài phú đã không còn trọng yếu. Quyền lực chẳng qua là mục tiêu. Nhìn thấy thiên cổ gia tộc có người kế tục, tương lai thật sự có có thể trở thành đại gia tộc thiên cổ danh truyền. Đó mới là hắn hy vọng nhìn thấy nhất đấy. 68 ức lần đầu tiên, 68 ức lần thứ 2. Âm thanh đấu giá sư đã tiếp cận với gào rú rồi. Hôm nay giá đấu giá cái băng thần chi tâm này thực là không thế nào lý tưởng. 70 ức. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, làm đấu giá sư như chết lặng lại. Trong tay thiên cổ đông phong dơ một thẻ bài, hướng đấu giá sư nhẹ gật đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên mặt mỗi một vị đấu giá đều mang theo mặt nạ. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể cầm được thẻ bài số một trong tay, thân phận là rất không tầm thường. Đấu giá sư lại hỏi thăm một vòng. Sau khi không ai tăng giá, bắt đầu đếm ngược. Bảy mươi ức lần đầu tiên, hắn lại bắt đầu ra sức giới thiệu, nhưng lại như trước không có người ra lại giá. Khục khục, thiên cổ đông phong ho nhẹ một tiếng. Tại trong tai người khác nghe được cũng chỉ là một chút âm thanh, nhưng trong tai đấu giá sư nghe được lại như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đều muốn sôi trào tựa như, trong lòng lập tức rất là hoảng sợ. Có thể trở thành đấu giá sư của phòng đấu giá thiên đấu, hắn đương nhiên không phải người thường. Bản thân Tu Vi cũng là tương đối không kém đấy. Thế nhưng là, đối mặt với một tiếng ho khăn này, hắn đã có cảm giác linh hồn đều muốn bị đánh tan. 70 ức lần thứ 2 70 ức lần thứ 3 Rơi trùy xuống, không có gì trọng yếu hơn so với cái mạng nhỏ của chính mình Hơn nữa cũng đúng là không có người tăng giá nữa rồi Chúc mừng khách quý số một, mang thần chi tâm là ngài mua được rồi Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, hướng bên cạnh cổ Nguyệt Na nói Na nhi, sau khi trở về, ta cùng giao thủ cùng một chỗ vì ngươi hộ pháp Cầu chúc ngươi sớm ngày đột phá linh vực cảnh Đa tạ tháp chủ Cổ Nguyệt Na hướng thiên cổ Đông Phong nhạy gật đầu Thiên cổ đông phong mỉm cười, hắn càng hy vọng nghe được là cổ nguyệt na có thể gọi chính mình một tiếng ra ra. Băng thần chi tâm sáng chói bị đưa đến trước mặt thiên cổ đông phong cùng cổ nguyệt na. Cái trục phía ngoài không thể nghi ngờ là tính chất đặc biệt đấy. Có thể ngăn cách nhiệt độ của băng thần chi tâm. Mà nhìn cái băng thần chi tâm này, ánh mắt cổ nguyệt na lại trở nên có chút mê ly rồi. Trong đầu của nàng, lại bắt đầu hiện lên thân ảnh người kia. Mà giờ khắp này, cổ nguyệt na đang suy nghĩ lấy chính là cái người kia. Mà cũng đúng lúc này, người kia cũng đang cầm lấy một quả tinh thể trong tay. Cũng là óng ánh sáng long lanh, nhưng lại không có rét lạnh. Chính là hãn hải càn khôn thủy tinh.